Người xưa nói, chưa đánh người mặt đỏ như vang, đánh người rồi mặt vàng như nghệ. Mặt chúng tôi không vàng, mà xanh lên lét, xanh vì thiếu ngủ, xanh vì thiếu ma túy. Gặp báo ngáo xanh công an là chúng tôi xanh mặt tìm đường lần trốn. Mấy ngày sau khi gây án, chúng tôi kéo nhau đến Hội Ý trong một bãi giác khổng lồ, đó mới chính là nơi an toàn. Chẳng ai dại dột bén màng tới gần Để người môi tối cắm và nồng nặc Trong cái nắng ong ong mùa hạ Theo thói quen Tiến trồn đào nhanh cả mắt gian dạo Cất giọng rồn rồn. Trốn thôi chúng mày ơi Trốn khỏi cái thành phố này đi thôi Hôn gấu lờ lờ Mày đúng là cái ngày Chưa đâu vào đâu đã sắp sửa vãi đáy ra quần Cứ ở lại nghe ngóng tình hình xem sao Tiến trồn cúi đầu tránh ánh mắt hùng gấu Mày, mày muốn ở lại thì kệ xác mày Còn tao, tao sẽ trốn đi thật xa nhìn cái thân hình run như cầy sấy của nó tôi bực mình bèn hỏi khái ông bạn đi trốn đi đâu? tiến trồn trả lời tệt tạ đi đâu mà chẳng được vào miền nam lên biên giới chợt nó vỗ chán đánh bút suýt quên tao nghe nói bọn trốn lệnh chuyên nã mà trốn chạy rất hay giúp vào tây nguyên trong đó đất rộng người thưa tôi kết ngang lời nó thề ông bạn lấy đâu ra tiền để trốn nó ngứa người nhìn tôi trầm trầm rồi cụp mắt xuống gen gì thì thay tao đi theo chúng phải tránh người Để bây giờ khốn khổ khốn nạn cái thân tao Tao sợ bị bắt lắm chúng mày ơi Tôi cố trấn là nó Tao cũng sợ Nhưng bây giờ cả ba thằng Trên răng dưới rái đã đâu ra tiền mà trốn Chúng ta Tạm gắt chuyện này lại đi Hùng gấu lên tiếng Thằng nghĩa nói đúng Không có tiền Sẽ chẳng đi được đến đâu Chẳng làm nổi việc gì Tiến trộn nhìn tôi này hy vọng Hay là mày về nhà xin tiền rồi chúng mình cùng trốn Bố mẹ mày, mày thương mày lắm mà Lẽ nào họ làm ngơ khi mày gặp nạn? Lời nói của tiến trồn vẽ cho tôi một hướng đi. Phải rồi, gia đình chính là điểm tựa vững chắc cho mỗi người lúc gặp khó khăn. Tôi đề nghị cả bọn xé lẻ ra mà sống tạm mấy hôm, khi nào có tiền mới tụ tập lại để tiếp tục bàn chuyện chạy trốn. Hông gấu gần đầu chấp thuận. Tiến trồn đành xuôi theo. Thoát khỏi chúng tôi vội vàng đến chỗ bố. Chính tôi cũng sợ bị công an bắt đến mụ người. Tôi phải khẩn trương kiếm tiền để chạy trốn. Tất nhiên chỉ một mình tôi. Tính nghĩ rằng hồ là vậy. Có tiền cung hưởng, hết tiền, đường ai nấy đi. Cờ quá, không có ai ở nhà. Thật may tôi không hề muốn giáp mặt bố hay chị Hà trong hoàn cảnh này. Móc trùm trì quán dự phòng luôn kè cày bên người. Tôi mở cờ lau nhanh vào nhà, hối hả chạy đến bên tủ. Trong ngăn tủ có tiền, nhưng tôi chẳng quan tâm bầy số tiền đó quá ít, không đủ cho một chuyến đi xa. Tôi cần tâm tới thứ khác. Tôi phải nhanh chóng tìm tới nó trước khi bố hoặc chị Hà đi làm về. Bà Trần bốn cẳng tôi ào tới bến xe khách. Thật may mắn, trên xe cuối cùng bắt đầu nổ máy. Dầm tối tôi có mặt ở quê, hay nói cái khác tôi đang về nhà của mình. Trước lúc qua đời, bà nội di trúc cho tôi toàn bộ khu vườn và căn nhà nhỏ, giấy tờ mang tên tôi, nghĩa là tài sản của ông bà, thuộc quyền quản lý của tôi. Cánh cổng tre mục nát đồ sộp khi tôi động tay vào. Thực ra tôi đi đường cổng hoàn toàn do thói quen, chứ hàng rào quanh khu vườn đã tan hoang từ lâu. Vườn cây ăn quả chính tới ông bà chồng cũng hoang phế bởi trâu bò và lũ trẻ con phá phách. Căn nhà nhỏ vẫn đứng vững, cửa đóng nghi mỉm. Từ dạo nghiện ngợp tôi chưa một lần về quê, số tiền mà bố hoặc mẹ đưa cho mua vé xe đều được tôi dùng để mua ma túy. Cửa mở kèm theo tiếng cọt kẹt, tôi mạnh dạn bước vào nhà, môi ấm mấp ngồn ngột xông ra như chào đón. Đám mạng nhện, trăng ngang mặt, vướng đầy mái tóc như thể hiện sự quyến luyến nhớ nhung. Việc đầu tiên tôi làm là rút ngay vào một lấp quét, hạ bàn tòa và thỏa mãn cơn nghiện. Tôi có cảm giác ông bà đang chảy nước mắt, không dám nhìn lên bàn thờ. Tôi thấp bội mấy nén hương, lại hương sạc sụ mùi nước hoa mà tôi tranh thủ mua dọc đường. cúi đầu xì sụp cấn váy, tôi cầu xin ông bà tha thứ cho việc tôi dám ngang nhiên ngồi chơi ma túy trước mặt ông bà. Tôi cầu xin ông bà tha thứ cho dự định đen tối trong đầu tôi. Tôi cần nhiều tiền, tôi cần phải trốn đi thật xa. Lúc tôi chuẩn bị thổi đèn đi ngủ, có tiếng đập cửa phành phạch và giọng nói lè nhẹ vọng vào. Mở cửa, mở cửa ra! Ai ở trong nhà đây? Mở cửa ra cho tôi vào với! Khuôn mặt ông Tuấn say hiện ra dưới ánh đèn dầu vàng vọt. Trong ông ta chẳng mấy đổi thay, vẫn dáng người điêu siêu, vẫn cặp mắt đỏ ngầu và hơi thở sạc sụa mùi rượu. Ô hay, mày là thằng nào? Ông Thuấn lè nhẹ hỏi. Kinh nghiệm mách bảo tôi nên đối xử nhũ nhận với kẻ say rượu. Tôi cố mềm mỏng. Ờ, cháu đây, bác Tuấn không nhận ra cháu à? Cháu, cháu... Tuấn Sa nhàn trán như đang nghĩ ngợi giật lùng. Chịu, tao không nhớ ra mày. Ba cố nhớ xem nào. Ông Tuấn Sa nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đến đầu. Đôi trọng mắt ông ta lờ đờ chậm chạp, hơi rượu cuồn cuộn phà vào mặt tôi. Cuối cùng ông ta mừng rỡ gieo lên. À, mày là thằng nghĩa đây mà. Chịu nhớ của bác tôi thật đấy. Tôi phình một câu khiến ông Tuấn say khói trá ra mặt. Kẻ say rượu thường thích tìm người để trò chuyện trốn xây vỡ được tôi khác nào gặp bạn Tri Ân. Ông ta cuốn lấy tôi, nói nhiều, nhưng sợ bị tôi cướp lời. Toàn chuyện trên trời dưới biển, cái thân tôi mỏi nhừ bị chuyến đi, giờ càng đau nhất vì ngồi lâu. Không giữ nổi kiên nhẫn, tôi ngáp dài nói, gần nửa đêm rồi, sao bác không về mà ngủ đi? Mày đuổi tao đi à? Chỉ vì nói chuyện với mày khiến tao dã rượu, một miệng cứ nhạt thách. Muốn tao đi, mày phải cho tao chai rượu. Mẹ cha thằng say, Tôi rùa thầm, nếu là không phải là bố của Hồng, chắc chắn tôi đã nền một cú giữa mặt cảnh cáo thói xin đều. Lúc nào cũng thấy bác say xưa, vậy bác lấy tiền đâu để mua rượu? Tao chỉ biết uống, còn tiền mua rượu đã có mẹ con nhà nó lo. Thốn say vênh mặt, trả đánh mắt ông ta dài dài bên khóe mắt long lành ngấn nước. Thật tiếc, cuộc nó chết rồi. Nó là đứa thường xuyên gửi tiền Để tao thoải mái uống rượu Đôi khi tỉnh táo Tao nhớ nó lắm Thường nó lắm Nhưng với thốn say nỗi buồn thì như cơn mưa bóng mây Ông ta ghé tai tôi khoe khoang. Tao góp cả Nếu lúc kia không lo nổi tiền mua rượu Tao sẽ bán quách cái vườn Bán vườn, bán trai Tôi tò mò hỏi Tiên sư thằng nhà quê mất ngốc Tiên sư thằng dân phố chưa bén dễ Mày đừng đất nông thôn chỉ để cho chó ở hay sao? Nói cho mày biết, Thuốn dai chỉ tay tứ tung. mặt kia, người ta sắp làm đường lên xã, mặt kia nữa người ta sẽ làm đường lên huyện, cái làng này rồi bốn mặt giáp được, đất là đang lên giá đấy cháu ạ." Bác nói phét. Tao nói thật đấy. Khối thằng trong nàng kiếm bộn tiền nhờ việc mua đi bán lại mấy mảnh đất hoang. Lão sai này cũng biết nhiều thông tin ra phết. May mà lão chưa bỏ về. Nghĩ vậy tôi hỏi thẳng. Bà biết ai muốn mua đất không? Có. Lão dư. Vậy hả bác? Ông chủ nhà hợp tác xã mới kiếm thêm nghề buôn mất động sản à? Lão quay bị cách chức lâu rồi. Thấy tôi thừa người nghĩ ngợi. Ông thún hỏi. Mày hỏi để làm gì? Ờ, mày muốn bán đất à? Vâng. Thật không? Bác mà tìm được người mua vườn, cháu sẽ trả tiền hoa hồng cho bác. Mặt Thuấn Dây hấp hãi. Ừ, cứ từ từ rồi ta sẽ tìm được người mua. Tôi hiểu ý Thuấn Dây nên vội vàng mở cửa, bước ra ngoài. Bác ngồi đợi cháu một lát, cháu đi mua chai rượu. Lâu lắm rồi hai bác cháu mình mới có dịp trò chuyện với nhau. Sau khi tặng vào bụng chai rượu và hai cái bánh đã Thuấn Dây lấy lưỡi lau sạch mấy hạt bừng trên môi, nói Tao về đây. Sáng sớm mai, tao sẽ dẫn Lão Dư sang. Lần này, chẳng đợi tôi đuổi khéo. Lão Thuấn say là lướt bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, tôi đang mơ màng thì bị Thuấn say lôi khỏi giường. Ông ta không đến một mình, đi theo ông ta còn có ông Dư, cựu chủ nhiệm hợp tác xã. Chẳng cần giao đón, tôi và ông Dư tiến hành cuộc thương tạo ngay tức khắc. Tôi cương quyết giữ lại ngôi nhà, ông Dư tỏi chê bai ngôi nhà. Quan điểm trùng hợp chúng tôi thỏa thuận. Sáng hôm sau sẽ ký giấy bán vườn và giao tiền. Lần đầu tiên trong đời tôi và ông Dư bắt tay nhau thật chặt. Ông Thuấn Xây dõi theo cuộc mua bán bằng cặp mắt rưng rưng. Trên đời này, chỉ có rượu mới đáng để ông ta lưu tâm. Mọi chuyện khác đều là vật bãnh. Tu một hơi hết nửa chai rượu, Thuấn Xây nhau mắt cười rồi. Ngộ thật, mua bán đất đai nhanh như mua cân thịt mỡ rau ngoài chợ vậy. Tuy hẹn hôm sau giao tiền, nhưng phải đến hôm sau nữa tôi mới thấy ông giờ vác mặt đến kèm theo một mọc nhỏ trong tay. Trong đợi tôi mời, ông ta tự động kéo ghế ngồi. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Như hai bên chiến tuyến, tâm trạng tôi vô cùng xáo trột. Tôi đã gây ra một chuyện tài đỉnh. Tôi phải tay, bán của vườn của ông bà nội như bán mớ lông vịt cho đồng nát. Mồ hôi nước mắt của ông bà nội vẫn thấm đẫm từng gốc cây, bụi cỏ. Tôi lục vấn bản thân vì lẽ gì khiến tôi hành động một cách tệ bạc, không có tìm câu trả lời. Vì đua đòi ăn chơi, vì xa đà nghiện ngập, và vì tôi không thể liệt kê được hết các lý do. Ông giờ cắt ngang suy nghĩ của tôi, giọng gạ gẫm. Ê, Nghĩa, yeah, bác nghĩ kỹ rồi, hãy uh, cho bán nốt ngôi nhà cho bác nhé. Không bao giờ tôi kiên quyết lắc đầu. Không bao giờ cho bán ngôi nhà này. Ông giờ tỏ ra tiếc rể. Ờ thì thôi vậy. Đây là số vàng đã thỏa thuận, cho kiểm tra kỹ đi. Tôi tình trọng mở cái bọc nhỏ, ánh vàng lấp lánh làm tôi lo mắt. Tiếng vàng khua lách cách làm sướng hai lỗ tay. Tôi âu yếm ôm cái bọc vào lòng. Tiền trao rồi, hãy ký vào tờ giấy biên nhận. Bàn tay cầm bút của tôi run bắn, nhìn hút theo bóng dáng hồng dư. Tôi bỗng thấy hối hận. Tự dưng tôi muốn trả cho ông ta, trả lại số vàng và đòi mớ giấy tờ nhà. Nhưng bỗng nhiên đôi chân tôi mềm nhũn, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa. Tôi cuốn quần lục loại hành lý, làn khói trắng bay lờn bận cuốn đi sự an năn hối hận của tôi. Những sợi khói thanh mảnh quện vào nhau thành một sợi dây tần màu trắng lặng lẽ thiết chặt cổ tôi. Trong cơn phê, tôi mơ hồ nhận ra một điều: nếu bản thân vẫn lệ thuộc vào ma túy, thì những thứ mà tôi vĩnh viễn mất đi sẽ có giá trị hơn khu vườn này rất nhiều. Cũng không đợi chờ khả năng tôi sẽ mất đứt quãng đời còn lại số tiền bán khu vườn khá lớn khiến tôi nảy ra ý định dù hung gấu cùng trốn hoặc cho nó một ít Giá như ông dư giao tiền đúng hẹn và tôi về thành phố sớm một ngày hẳn là tôi sẽ thực hiện điều đó một cách suôn sẻ mấy hôm trôi rút lần trốn hung gấu luôn bị cơn bật thuốc hành hạ đói ăn vụng, tốn làm càn, bất chấp bản thân bị công an đang truy lùng giáng giết, hung gấu vẫn liều lĩnh mò ra đường. Tuy nhiên chỉ có một mình, nó không thể giả cho cơ bạc lừa đảo như trước, và nó ngồi nghĩ cách, nghĩ mãi. Bộ óc bả đầu của nó cũng loé lên một ý hay, hung gấu thuộc loại người không bao giờ cân nhắc kỹ càng. Trước khi làm bất cứ việc gì. Nó nháo nhào xoay được chút tiền lẻ rồi ra bến xe. Nhài đại lên chiếc xe đầu tiên nó gặp. Chưa ngồi ấm chỗ. Nó đã thấy một bọn đỏ đen gạ gẫm khách trời. hung gấu liền tham gia và rất nhiều hành khách hùa theo nó. Hồi đỏ đen vỡ bẫm. hung gấu và nhiều hành khách đều thua trái túi. Không giống như những người cúi đầu chịu nhịn. Cam chịu đánh mất tiền. Hùng gấu lồng lộn đến sùi bọt mép. Nó rút phát con dao nhọn hoắt, sắt sẵn bên hồng, trồm tới dĩ ngay vào cổ tiên cầm đầu gần giọng: Mẹ con chó dám dở trò cơ bạc bịt, dám lừa tiền của bố mẹ. Trước bộ mặt dữ dần và mỗi dao sắc nhọn, thằng kia run cầm cập, hàm răng lập bập, cắn môi. cuống quyết trả lời, không không, anh, anh hiểu lầm rồi, em, em đâu dám lừa anh. Mẹ cha mày, lại con trối. Hùng gấu nghiến răng, chờ trôi dao rắn lên hồi xuống đầu thằng kia như dã cua. Chối này, chối này, bố mày biết tổng cái trò bịp bợm của lũ chúng mày rồi. Nó ngừng tay rã, mỗi dao này dí sát cổ thằng cầm đầu. Tới cái điểm mặt từng gã còn mời trong hội đỏ đen, mấy thằng kia co rúm người như cua gặp ếch. Đấy nha, ta vạch mặt từng thằng rồi. Hùng gấu dí lên như rắn hổ mang. Chúng mày còn trôi nữa không? Hùng gấu giơ cao bàn tay cầm dao trực đâm xuống. Thằng cầm đầu sợ đến nỗi không dám cho mấy cục u trên đầu do trôi dao lưu lại. Nó vặn xin đối giết. Em xin anh, anh tha cho em, em sẽ trả lại tiền cho anh. Hùng gấu gật gù, nghe xuôi tai nhỉ. có bao nhiêu tiền trong người bỏ hết từ đây tao thả. Anh ngây vậy thì bọn em cột vốn. Nó vừa dứt lời đã bị môi dao cắm nhẹ giữa trán. Máu đầm đìa chảy xuống hai bên sông mũi, thằng cầm đầu. Trông nó như khóc ra máu, nó kêu thảm thiết. Ôi dồi ôi, tiền đây, anh ta cho em ạ nhép đám tiền vào túi mình hùng gấu vẫn chưa thỏa mãn nó tàn nhiên cười chiếc đồng hồ đeo tay của thằng cầm đầu giọng díu cợt Cho tạm xin nốt cái đồng hồ Rút lời hùng gấu nhảy tọt xuống đường mặc dù chiếc xe đang chạy tốc độ cao khi hồi đỏ đen và anh khách định thần nhìn ngược lại thì hình dáng hùng gấu đã biến mất trong làn bụi dày đỏ quạch. ôm chặt túi quần đầy căng tiền hùng gấu lao tới xóm liều như con thiêu thân lao vào đống lửa ở đó có những thằng giặt dẻo bán cái thứ thuốc thần diệu mà nó luôn ưa thích Gần tối, mọi giác quan của hùng gấu đã bị ma túy chi phối hoàn toàn. Theo sở thích riêng, nó đi giật giở như một bóng ma trên bờ kè bao quanh hồ nước. Nhiều thằng nghiện thường ngồi yên một chỗ để tận hưởng cảm giác phê thuốc. Giữa hùng gấu khi phê là nhúc nhắc đi. Nó đi dạo bất kể thời gian và thời tiết. Trời tối thì sao? Khi phê thuốc đôi mắt trở nên thừa thải bởi nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Vậy thì cứ nhắm chặt mắt cho khỏi mất cân chớp mắt. Hùng gấu nghĩ vậy và quan thai cất bước đôi chân nó bước trên những phiến đá mướt mồ mà như dẫm lên những đám mây mềm mại bồng bềnh đi trên bay tất nhiên là phải nghiêng ngả hùng gấu dang rộng đôi tay miệng réo ù ù thân hình trao liệt nó muốn bắt trước một chiếc máy bay bỗng dưng máy bay mất lái tỏ một cánh hùng gấu cảm thấy là nước mắt lạnh dịu dàng hôn đôi bàn chân lem nuốt, rồi hai đùi và bụng nó cũng có cảm giác y hệt sông sướng quá mát mẻ quá hùng gấu muốn kêu to và nó há miệng định kêu. Nước mát cứ thế tuôn nồng ngọc và mồm và mũi nó. Khi hùng gấu nhận thức được hoàn cảnh, thì toàn thân nó đã chìm ngìm trong làn nước lạnh lẽo bẩn thỉu. Ba hôm sau, trong lúc cố gắng bớt những chiếc xi lanh nhựa, nồi lên phành, người Nhật phế thải phát hiện xác hùng gấu dỡ vô vàn túi ni lông và xác động vật thối giữa bị lằng xuống hồ nước. Chỉ ta hốt hoảng đánh rơi những thứ nhặt được là lớn. Bà con ơi, có người chết đuối, bà con ơi, có người chết đuối. Tiếng kêu thằng thốt, lôi dân cư xung quanh ngào ào, chạy tới bên hồ, ngó theo hướng tay người đàn bà chỉ trọ, nhưng chỉ một loáng hòa lại lặng lẽ rút về nhà, chẳng ai biểu lộ một cảm xúc nào trên mặt. Một người đàn ông xem chừng quá nhàm với cảnh này, vừa quay gót vừa nói. Tưởng gì to tát, lại thêm một thằng nghiện chết đuối thôi mà. Còn chơi tròi một mình, người Nhật phía thải ngán ngầm móc túi, lấy mấy tờ bạc lẻ nhầu nhĩ như khuôn mặt mình, thì ta miến cứng dếp vào quầy điện thoại công cộng bấm số máy khẩn cấp gọi công an. Hai người công an một già một trẻ xuất hiện trên một cái xe máy, hạn họ đến để bảo vệ hiện trường, có bài việc ấy trở thành thừa. Trên trời mây nặng lẽ trôi, dưới nước kết thản nhìn nổi cây xác rùng rình khè khẽ, gần nước lăn tàn xung quanh vẫn vắng tanh, vắng ngắt, đến cả người gọi điện báo công an cưỡng bỏ đi từ lâu. người công an lớn tuổi thở ơi nếp xác chết đưa tay bịt mũi nói khổ thế đây đang định đi ăn cơm trưa thì phải đến đây người mùi thối. người kết trẻ tuổi hơn khuôn mặt phơn phớt lông tơ và trứng cá nổi ly ti có lẽ mới tốt nghiệp trường cảnh sát công lộc. anh ta ngái lợn tới lợn nuôi nhìn trầm trầm xác chết bóng có điểm ra điều khác là anh ta gọi to anh hưng ơi lại đây mà xem này chuyện gì thế thịnh. công an hưng miễn cưỡng tới gần công an thịnh chỉ tay nói Anh nhìn kìa, túi quần, túi áo của xác chết đều bị lộn trái ra. Có khi nào anh ta bị cướp tiền, bị đánh, rồi bị đẩy xuống hồ không? Không phải đâu, tình à Công an hưng nói về kinh nghiệm. Chắc chắn thằng này phê thuốc quá nên bị ngã xuống hồ. Người gọi điện báo công an không phải là người đầu tiên phát hiện ra cái xác đâu. Tại sao anh nghĩ như thế? Năm ngoái cũng xảy ra một vụ con nghiện bị chết đuối. Thế rồi mấy con nghiện đói thuốc khác chẳng kề hôi thối, mò xuống hồ vớt xác, móc tiền trong cái túi nạn nhân. Tớ biết được chuyện này là do mấy người tận mắt trông thấy và báo lại. Ôi, khiếp quá nhỉ, chúng nó không biết sợ à? Chúng nó là một lũ vô cảm, bị ma túy chúng sẵn sàng giết người cướp của, bởi thì móc tiền trong túi sắc chết chỉ là chuyện vật thôi. phải rất vất vả tôi mới tìm được tín chỗ ở nấp dưới gầm cầu thang một dãy nhà tập thể cạnh bến xe. Vừa nghe tôi ngỏ lời dù đi giữa đám ma hùng gống, nó lắc đầu quậy quầy, so vai rụt cổ từ chối. Không, tôi không đi, tôi sợ bị cô ăn bắt lắm. Tôi cố gắng trấn nàn. Đừng lo, chúng mình cứ ngồi sẵn trên xe ôm, nếu có động, là chuồn thôi. Tiến trồn khăng khăng từ chối. Nó chết rồi, mình đến có ích gì, tốt nhất cứ dư lúc ở đây đi cho an toàn. Mày cha mày, nó là bạn thân của mày, chẳng lẽ mày không dám đến mộ, thắp cho nó đến hương? Ngồi nhớ tao hoặc mày bị công ăn bắt thì sao? Mày đúng là thằng sợ hơi, lo cho người sống thì không lo, cứ muốn lo cho người chết. Câu nói trên nó bộc lộ rõ bản chất tiến trồn, tôi cáu cảnh mắng. Thằng cha mày! Mày không dám đi, thì bố mày đi mình. Tiến trồn vẫn phớt lở, nó nhìn tôi trầm trầm rồi kêu to. Trời đất ơi, sao mày có nhiều vàng thế? Dây chuyền, nhẫn. Này, cái gì căn phòng túi quần mày thế kia? Tiền à? Cho tao xin hết tiền đi nghĩa. Tôi cầm tiền, ném vào mặt tiến trồn, rồi lặng lẽ rời cái gầm cầu thang đầy cất đáy của chính nó. Nó sợ bị công ăn mắt đến nối ở ngay cạnh chỗ nằm, không dám ra ngoài nửa bước. Đá ma hùng góng vắng tanh. Ai ngờ kết cục của một thằng nghiện bi tạm đến như thế? Đã đành theo phong tục bố mẹ không đi đám ma con cái, nhưng còn họ hàng, con bè bạn, con láng giềng, tôi đưa mắt ra xung quanh, số người đưa đám có thể đếm trên đầu ngón tay. hầu hết họ đều thuộc tổ phục vụ trôn cất được thuê. Nếu không có những bộ đồng phục màu trắng, không có tiếng nhạc náo nề, người đi đường sẽ không biết đó là một tang lễ. Mọi thủ tục diễn ra trong bánh. Người ta chất quan tài lên xe ô tô gấp gáp đưa đến nghĩa trang thành phố. Toàn bộ bãi tham ma giống như một khuôn mặt gớm ghét. Những nấm mộ lô nhô như những cái mụn trứng cá bọc. Lỗ hệt mới nào trăng khác cái miệng sâu hóng. Cái miệng đáng sợ đó sắp sửa nút chửng thằng bạn thân thiết của tôi. Tôi gần rơi nước mắt khi họ từ từ hạ chiếc quan tài sơn đỏ xuống lòng đất. Trong quan tài, thằng bạn tôi dũi chân nằm thẳng cẳng. Mọi người vội vàng lấp đất, cắm một bó hương lên mộ, rồi quay quả ra về. Hùng gấu ơi, sao chua xót như vậy? Chót lầm đường lạc lối, là mày phải chịu sự khinh rẻ của con người, của xã hội. Khốn nạn nhỉ? <cười> Hùng gấu ơi, cái chết của mày, đâu khác cái chết của một con chó. Xin lỗi nhé, tao đang mượn lời người đời để nói câu này. Dù sao, mày vẫn hơn con chó ở chỗ, mày đừng nằm trong sáu tấm bán. Mày được cúng bằng xôi bằng trứng, còn con chó phải phơi xác ngoài đống rác để cho lũ giòi bỏ tha hồ đột khoét. Tôi cúi đầu trước nấm mộ mới đắp, nước mắt dàn rụa, không hết giấc tình cảm chi phối, hai dầu khói hương đang bớt lên nghi ngút. Tiến trồn bỗng xuất hiện, đứng chắp tay cạnh tôi, Lý do gì khiến nó chiến thắng sự sợ hãi? Lát sao nó nằng nạp kéo tay tôi dù về nơi nhẩn nấp, Tôi nhăn mũi từ chối. Trôi thôi lắm tao không ngửi nổi. Anh bạn ơi! Tiến trồn cười nịnh, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Dù sao tao cũng không muốn giúp vào cái cầu thang tối ôm ấy. Mày khó tính thế. Tiến trồn viện nhiều lý lẽ để thuyết phục tôi. Ở đó kín đau lắm. Hai thằng chúng mình thoải mái hút sách mà không sợ người khác nhìn thấy. Và lại mấy hôm không gặp ta muốn tâm sự cùng mày ờ thì đi tôi vui vẻ chấp thuận tiến trồn ngoài mặt nói với nấm mộ hùng gấu mày có linh thiêng thì đi cùng ta và thằng nghĩa rồi ba đứa mình lại chia nhau từng khói thuốc hùng gấu ấy tiến trồn phục vụ tôi khá tận tình nó liên tục dí tờ giấy bạc bốc gói lên miệng tôi Bản thân nó chẳng mặn mà hút hít trong khi vụng dịch nó tranh thủ hỏi nghĩa này mày lấy đâu ra nhiều vàng vậy từ từ tờ gói tôi thông thả đáp ta bán cái vườn của ông bà nội thằng nào mấy hôm nay Mày lặn mất ta mất tích, thế ra là về quê bán đất, nó ngắt mồm ngáp dài. Quái nạ, sao ta buồn ngủ thế nhỉ? Cơn buồn ngủ lây lan sang tôi. Trải qua quãng đường dài không nghỉ lại tiếp tục đi đưa ma hùng gống, cơ bắp tôi nhạo nhét như bùn, gân cốt, buông trùng như dây điện sao bão. Được khói ma tuyến dỗ dành tôi nhanh chóng chìm xong và giấc ngủ mê mệt. Trong mơ tôi thấy mình trở về cuộc sống ngày xưa. Cuộc sống bình yên, phẳng lặng, không nghiện ngập. Tôi đã từng có nó, Xong cũng chính tôi, Từ tay, Vứt bỏ nó. Có lẽ giấc ngủ của tôi, Còn kéo dài, Nếu không bị người khác, Đừng đột đánh thức. Họ thôi bảo là tôi nằm sấp, Gò má tôi bỏng rát, Vì cọ trên nền xi si măng nham nhở. Kiểu đánh thức này, Rõ ràng không phải là của bè bạn. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, Thì hai tay tôi, bị bè quạt ra đằng sau lưng. Một cái cầm số tán ngoạm chặt, Khiến hai cổ tay dớm máu. Ngoài trời bưng sáng, một tia nắng nhạt nhòa soi dội gầm cầu thang. Tôi lờ mờ nhận ra bóng áo xanh, màu sắc từng ấm mảnh cả những giấc mơ tôi. Tòa về anh ướt tôi kêu to. Tại sao lại khóa tay tôi? Tại sao công lại bắt tôi? Một người cao gầy, mặt mũi khô cứng như viên gạch nung, quán lửa nghiêm giọng. Giải nó đi. Không cần đến trí thông minh tôi cũng đoán được sự việc. là dù lúc tôi ngủ say, tiếng trồn lén táo sạch vàng bạc tôi đeo lụn lằng trên người. Tôi tệ hơn, nó gọi điện báo công an nơi tôi nằm ngủ rồi bỏ trốn. Chắc chắn giờ này thằng khốn nạn đó đang phè phỡn bằng tiền của tôi. Chính xác hơn là mồ hôi nước mắt của ông bà nội tôi. Tôi điên cuồng đập đầu vào thành bàn trời bới hóa dạy. Mày, mày thằng chó, tao thề mày sẽ phải trả giá. Người công an trực ban đứng vắt dậy tát cho tôi một cái này lừa mắng. Thằng kia, ai cho mày trời bới lung tung vào đây? Họ tống tôi vào trại tạm giam của công an thành phố. Đứng trước giấy buồng giam, nhìn đâu cũng thấy bê tông cốt thép, tỏa sát thứ không khí lạnh lẽo. Tôi bỗng lên cơn sốt rét. Buồng nào cũng lố nhố vài chục gái mặt mũi dữ tợn, thân hình xăm trổ vằn vện các hình thù kỳ quái. Tự nhiên tôi hình dung bọn người kia chẳng khác những con chó hoang hay chó tà dưng bị nhà chức trách gom lại một chỗ nhằm tránh chúng cắn trộm những người lương thiện. Tôi nghe nói, ngoài nội quy thời giam, được kẻ in cố định trên tường nhà tù còn có cái quy tắc bất thành văn do bọn đầu gấu tự đặt ra. Điều đầu tiên cho quy tắc mà các căn phạm phải tuyệt đối tuân thủ là ngồi một chỗ và in lặng. Nhưng một kẻ nghiện đói thuốc thì làm sao chấp hành nổi kết luật trái khoái đó? Ngồi chưa chỗ, tôi đã tót mồ hôi lạnh nằm xoay ra nền xi măng, tôi lăn lộn dãy ruộng, tôi kêu la dên gì, tôi thở hồng học, tôi chảy nước dãi tôi bị vật thuốc. Mấy chục cặp mắt dừng dưng theo dõi từng động tác của tôi, mấy chục đôi tay lạnh nhạt nghe những lời kêu ca của tôi. Tôi đã không còn ý thức được mình đã ngờ vào hoàn cảnh nào. Một tên đầu gấu hình như là buồn trưởng tiến này gần tôi, ân cần hỏi. Mày vật à? Có mệt không? Có cần trao giúp gì không? Có. Tôi hé mắt tiều trào. Vậy thì mời mày ăn cái chân giò cho lại sức. Bàn chân phải nó phóng đúng ngực tôi, một lượng không khí văng ra khỏi miệng. Chàng đời tôi tỏ thái độ. Nó nói tiếp, chân giò phải ăn cả cặp mới ngon, bàn chân trái của nó lao tới, lần này thì chúng bụng, tôi gặp đôi người hồn hền sợ, đầu óc cũng tỉnh táo ít nhiều. Tên buồn trường gần giọng đỡ mẹ chưa? Tôi hoang mang gật đầu, mà lạ thật, con vật đã rời bỏ tôi từ bao giờ, hai liều thuốc của tên buồn trường quả là công hiệu, chắc kiếp trước thằng này là một thầy lang. Ngày hôm sau tôi lại lên cơn vật, vẫn tên buồn trưởng trong vai trò bác sĩ điều trị. Nó đổi món cho tôi. Tên món ăn cũng khá ấn tượng. Bún sườn. Hai năm đấm của nó như búa máy thòi lên tiếp vào mạng sườn tôi. Cứ cái đàn này, trà mấy mà xương sườn tôi mềm nhũn như bún. Cũng may là tên buồn trường đã ngưỡng tay. Nó hâm hở lôi cổ một căn phạm già ra khoe. Thằng này nghiên túc về những ba mươi năm. Tao chỉ chữa cho có ba ngày là khỏi tiệt. Ôi chà trà, trà, con người đúng là một thực thể kỳ lạ. Khi cai nghiện ở nhà có thuốc men đầy đủ, được người thân tận tình chăm sóc thì cơn vật cứ kéo dài đến cả chục ngày. Như khi vào trại giam, không cần điều kiện y tế đặc biệt cũng chẳng có sự quan tâm của ai, thì thời gian cai nghiện rút ngắn đi rất nhiều. Khi nỗi sợ bị cơn vật thuốc hành hạ đã lắng xuống, thì một mối lo mới lại dâng lên. Mấy đêm liền tôi nát óc tính toán cho những ngày sắp tới, rõ ràng công an nhét tôi vào đây, đâu phải để tôi ăn dưỡng. Một buổi sáng có tiếng gọi to vọng vào. Thằng nghĩa đâu? Đi cung! Thời khắc không mong đợi đã đến. Cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra thế nào đây? Những lời kể của các căn phạm đã từng bị hỏi cung cứ ám mạnh tâm trí tôi. Họ dẫn tôi sang dưới nhà kề sát khu tạm giam. Dọc hành lang, rất nhiều kẻ mặc quần áo trạm đi cùng chiều và ngược chiều với tôi. Vài kẻ nét mặt đâm chiều, số khác lại vô cùng thiểu não. Phía sau lưng chúng là cán bộ điều tra về sau tôi mới rõ những kẻ đâm chiêu là những kẻ chưa nhận tội. chúng đang mày nghĩ cách để tránh né những câu hỏi sắc sảo của cán bộ điều tra, rồi chúng cũng lâm vào trạng thái thiểu não khi biết những mánh khóe đó không thể qua mặt những cán bộ xét hỏi dày dặn kinh nghiệm. cuối cùng thằng nào cũng ngoan ngoãn thú tội. cán bộ dẫn giải đưa tôi vào một căn phòng nhỏ bài biện đơn sơ. giữa phòng có một chiếc bàn và một chiếc ghế dựa. phía đối diện chiếc ghế là một chiếc ghế băng dài kê sát tường, chỗ ấy dành cho tôi cán bộ dẫn dài ra lệnh ngồi yên đấy anh ta vừa ra ngoài đã tước có người thay thế cán bộ thủ lý vụ án của tôi trạc ngoài ba mươi dáng vàm vỡ nét mặt khá dữ dằn khiến tôi có một cảm giác bất an vừa vào anh ta đã thể uy bằng cách đập mạnh tập hồ sơ xuống mặt bàn gờm gờm nhìn tôi cao giọng nào vào việc ngay nhá tôi hơi trần, khẽ khẽ trả lời vâng Tay anh ta mở tập hồ sơ, miệng hỏi. Tên tuổi địa trị. Tôi đáp vô cùng chân tru và lễ phép. Cán bộ điều tra gật gù, Được. Thái độ tương đối thành khẩn đấy. Rồi những câu hỏi tiếp theo của anh ta, xoáy sâu vào vụ việc khiến tôi bị bắt. Tôi đang càng ngóc tính toán để trả lời một cách hợp lý thì phòng hỏi cung bên cạnh vọng sang tiếng ghế sắt đồ đoàn soạn, tiếng người dên dị. Mồ hôi tôi tự nhiên vã ra, ướt đầm vầng trán. Cán bộ điều tra niếc tôi, cười tùm. Thế nào nghe rõ rồi chứ? Trả lời thành khẩn đi. Cán bộ muốn tôi về thành khẩn đến thế nào? Hãy nói rõ vai trò của anh trong vụ gây thương tích cho nạn nhân dũng. câu trả lời của tôi đã được thai ngén từ lúc bị bắt đến giờ mới có cơ hội tuôn ra ồ ạt. Xin cán bộ xem xét kỹ cho. Quả tình tôi bị hùng gấu ép về tham gia vụ này, tôi xin cam đoan là như vậy. Dành mạnh đậy cán bộ điều tra cười rồi, mày cũng biết đẩy tội sang cho người chết để nhẹ tội mình. Thưa cán bộ tôi nói thật, không tin cán bộ có thể tìm hỏi tiến trồn. Này, mày quanh con nó vừa vừa thôi, mày cũng biết thằng tiến trồn trốn mất tâm rồi. cán bộ điều tra nổi khùng đứng dậy, cằm mắt gờm gờm, bông bên cài lệ vọng sang những tiếng bịch bịch hự hự, rồi tiếng nghẹn ngào. Vâng, cháu xin khai, cháu sẽ khai hết. Tôi nhắm tịt mắt chờ đợi những cú thôi sơn vào đầu. Thời gian đợi ăn đòn dài đến nôn nào Một lúc sau tôi mới dám mở mắt điều tra viên đã ngồi xuống từ lúc nào anh ta loay hoay ghi chép lời khai miệng lầm bầm đọc theo như học trò chép chính tạ cứ ghi xong một đoạn anh ta lại ngẩng lên cộc cằn rục tiếp tục khai đề. Vậy là tôi thoải mái cùng cài theo chủ ý cắn một điều tra chẳng thèm thắc mắc hay múa bút trên trang giấy trống rất vội mắt cuộc hỏi cung dẫn ra trong không khí bình yên. trước sau tôi chẳng bị ăn một quà đấm nào bên mặt hỏi cung được đôi bên cùng ký Cán bộ điều tra gấp hồ sơ nhìn đồng hồ. Có lẽ là còn sớm. Anh ta móc túi lấy bao thuốc lá trong một điếu và thanh thàn nhà khói. Chưa hết anh ta còn hào phóng ném bao thuốc sang phía tôi. Ê, cho mày hút một điếu. Tôi ngập ngừng nghi ngại. Những kẻ giá tù vào tội như cơm bữa thường nhắc nhở nên cảnh giác với thái độ thân thiện của cán bộ điều tra. Họ thường làm như vậy cốt để moi những thông tin mà họ chưa biết. Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, cán bộ điều tra ôn tồn. Hù đề. Đừng ngại, không có lưỡi câu trong đứa thuốc đâu. Chúng ta chỉ còn gặp nhau một lần để ký biên bản kết thúc điều tra. Sau đó hồ sơ vụ này sẽ được truyền sang viện kiểm soát và tòa án. Anh ta buông chân xuống nhét bao thuốc vào túi, nhìn tôi bằng nửa con mắt, chất giọng cọc cằn đã mềm mại hơn. Đáng lẽ mày không được hưởng ưu đãi đến thế đâu. Chỉ vì anh ta bỏ lừng câu nói, bước nhanh khỏi phòng, về mặt tươi rói rói rất giống người vừa làm xong một việc tốt thời gian trong thời tạm giam lặng lẽ trôi một cách đơn điệu và buồn tẻ vậy mà tôi phải liếm lát nó từng chút từng chút một thật khó chịu tôi bèn dài quay bằng cách đếm những bữa cơm một ngày có hai bữa hết sáng là đến chiều khoảng thời gian giữa hai bữa cơm cũng dài lê thê và nặng nhọc ăn xong bữa thứ 66 thì tôi nhận giấy báo ra tòa vài kẻ cùng cảnh nhìn tôi ghen tị bàn tán thằng nhóc con này sướng nhỉ nó sắp thoát khỏi kết trại tạm giam chết tiệt này rồi hôm tòa xử bước chân xuống xe tôi đã thấy bố mẹ đứng đó từ bao giờ Chị Hà và người yêu cũng có mặt. Gặp lại cây gã từng chia ra thẻ đỏ và vẻ quạt tay mình hôm ở nhà hùng gấu, tôi bỗng thấy lộn ruột. Nét mặt của bốn người đều buồn rời rượi Sự buồn bã của bố mẹ và chị Hà hoàn toàn dễ hiểu, nhưng còn cái thằng cha kia thì tôi không thể cất nghĩa. Vì sao gã buồn? Phiên tòa diễn ra trong vánh. Tòa tuyên án tôi ba năm tù giam Mức án này khiến tôi mừng rỡ. Nó thấp hơn mức án mà tôi từng dự liệu. Nghe xong lời tuyên án, mẹ gục đầu vào ngực bố khóc Lòng giả tôi tự dưng nhẹ bỗng. Thì ra những việc xấu tôi đã làm vô hình trung đã hàn gắn mối quan hệ và tình cảm của hai người tôi thường yêu nhất. chị hà tôi khóc ướt một bên vai áo người yêu, vậy mà một nụ cười hài lòng lại thoáng hiền trên gương mặt buồn buồn của gã. Tôi hoàn toàn không hiểu ngụ ý cái cười đó. Gã hài lòng vì tôi đi tù, hay hài lòng vì điều gì? Tranh thủ phút gặp gỡ ngắn ngủi, mà vì một lẽ gì đó các cán bộ dẫn giải tạo điều kiện cho chúng tôi. Bố ghé xe tôi hỏi nhỏ Con có còn nhớ thằng giật không? Tôi gật đầu Hồi còn ở quê nó là bạn thân của con bố ạ Chị Hà khe kéo tay áo bố nói Bố ơi, đợi mọi việc xong xuôi hãy nói Bố ngước nhìn bàn trai chị Hà Về dò hỏi Anh ta lắc đầu Việc mà bác nhờ cháu vẫn chưa no xong Nhưng bác cứ yên tâm Cháu sẽ cố hết sức Chị Hà ngước nhìn người yêu Bố mẹ trông cả vào anh đấy Trời ơi Cái cách mà chị nói mấy gã kia cứ như thể gã ấy, là một thành viên trong gia đình tôi vậy. Tôi tức muốn nổ con người mắt. Chắc là về mặt tôi khó coi lắm. Chị Hà vội dì vào tay tôi. Sao em lại có thái độ thù địch bên Tuấn thế? Vì anh ta là công an. Chị Hà khẽ bập tay tôi. Em có biết người đã hỏi công em là ai không? Bản thân anh Tuấn ấy. Tôi cứng họng không tìm ra lý lẽ để cãi lại chị. Chỉ có mẹ không tâm ra vào câu chuyện. Mẹ mày nhìn tôi. Mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi. Rồi mẹ ôm tôi. Chào ơi, nếu đôi tay không bị khóa, chắc chắn tôi đã ôm mẹ. Đúng lúc đó, cánh bộ dẫn dài rằng mạnh tôi khỏi vòng tay gia đình, cánh cửa thùng xe sập mạnh, những người thân của tôi cứ lùi xa dần xa dần, chiếc xe ô tô lạnh lùng dễ phải, một cú nhấn ga, hình ảnh gia đình thân yêu bị đàn khói đen kịt bôi mờ. Chương 4 Một buổi sáng mùa thu mát mẻ. Trước xe thùng đưa hai chục tên tù đã thành án vượt qua hơn một trăm cây số tính từ trung tâm thành phố lên một tỉnh phía tây bắc. Đó là nơi chúng tôi sẽ phải trả giá cho những tội lỗi, hay nói cách khác là lao động cải tạo. Trước xe vừa dừng bánh đã thấy gần một chục công an vũ trang, quần áo trình tề súng ống đầy đủ dàn hàng ngang đợi sẵn. Hai chục phạm nhân mới lưu díu bước xuống, ngơ ngác đứng giữa một vùng đất xa lạ. Đôi mắt chưa kịp làm quen với cảnh vật thì tôi bỗng há hốc mồm sừng sốt. Trước mắt tôi là thằng giật oai nghiêm trong bộ cảnh phục. Tôi tróng váng muốn kêu to, nhưng âm thanh cứ tắt nghẹt trong cổ học. Ông trời, ơi là ông trời ơi, sao ông ác thế? Mặt đất rộng thanh tang mà sao ông lại đang tâm dồn tôi vào một cảnh ngộ chớ trêu? Chưa bao giờ tôi tưởng tượng sẽ gặp lại thằng bạn cũ trong hoàn cảnh này. Tôi xấu hổ, tôi nhục nhã, tôi cầm ghét ông như cầm ghét chính mình. Hễ như thằng giật không nhìn thấy tôi. Nó ra lệnh cho số phạm nhân mới xếp hàng đôi đi về khu giam giữ, đồng thời là nơi làm việc của cán bộ trại chừng trăm mét. Nơi ở của phạm nhân có vẻ bề ngoài khá phong quang, khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Nếu không có bức tường cao bao quanh với hàng rào dây thép gai trằng trịt, hẳn chúng tôi lầm tưởng mấy dãy nhà đó dành cho công nhân của một nhà máy lớn. Công an giật ra lệnh các phạm nhân dừng bước, trì tay, nói, đề nghị các anh để đồ dùng xuống đất cho chúng tôi kiểm tra. Trường ấy công an và vũ trang tới rũ tung hành lý của chúng tôi. Cá nhân tôi không hiểu họ muốn tìm kiếm thứ gì. Kiểm tra đồ đạc xong, họ xoay sang kiểm tra thân thể, rồi họ ra lệnh cho chúng tôi tiếp tục xếp hàng đôi, đi vào khu giam giữ. Một thế giới mới đã bày ra trước mắt. Ngày trước tôi thường mượn tượng trại cải tạo là nơi nhốt rất nhiều phạm nhân. Thằng nào thằng đấy trông như sắp chết đói, gây rạc như xác bè đi đứng giật giở như bóng ma trong một khoảnh sân trật trội bẩn thỉu. Thực tế đang diễn ra chứng tỏ tôi hoàn toàn lầm lẫn, toàn lạc giữa sân là một bồn nước lớn, uy nghi giữa bồn nước là hòn non bộ xù xì, già cỗi, sân chơi khá dọc và bốn góc sân đặt nhanh nhản chậu hoa, cây cảnh. Trong sân trại cải tạo y hệt công viên thành phố, đáng cảm nhân mới háo hức thì tạm bàn tán, khuôn mặt họ đã giảm bớt nét đầu lọt. Hai chục cái đầu cùng ngọ ngoại nhìn tứ phía, ở góc này có mấy ông già đang đánh cầu lông, mồ hôi ướt đẫm lưng áo tràm. Góc kia đám phạm nhân trẻ hơn đang đá bóng, họ reo ở Mỹ, và đông phạm nhân tụ tập ngồi trên thành bồn nước, mặt hào hào, nhìn sang khu phạm nhân nữ kề sát bên cạnh, và bị ngăn cản bởi tấm lưới thép cao chừng hai mét. Tôi đánh mắt theo họ, thì thấy vài cái bóng nhiều điều thức thà, đang lượn như cá cảnh, trong các cô như dân phố, cùng áo hai dây để lộ khoảng ngực trắng nhễ nhại. Cũng quần sót bó chặt mông, đùi và ngắn sát bẹt, cũng môi son má phấn loè loẹt. Cũng chính vì họ hấp dẫn như vậy nên nắm phạm nhân cũ chẳng thèm để mắt đến bọn tù mới. Tôi thật nghĩ, nếu không có cái hàng rào thì sao nhỉ? Có lẽ lũ đàn ông thèm thuồng kia sẽ ào sang bên ấy để ăn tươi nuốt sống các phạm nhân nữ. Cũng có thể là ngược lại. tất nhiên do trí tưởng tượng của tôi theo dệt, chứ đời nào mấy anh lính đang ngồi trót vót trên tròi canh kia chịu để yên, họ sẽ lên đạn và súng sẽ nổ ầm ầm lên trời. Theo dõi cảnh ấy, một thằng nhóc con chưa đến tuổi thành niên đi tù vì tội ăn cấp chó nhật hân hoan nói: sớm nhỉ, đi tù mà như đi ăn dưỡng, suốt ngày được đi dạo trong sân, lại còn có gái đẹp để ngắm. Im đi, đồ ngu. Một phạm nhân đứng tuổi từng ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà nói: hôm nay là chủ nhật nên mọi người được nghỉ ngơi, còn ngày thường thì làm cứ gọi là. Ngập miệng lại, cánh mũi thực tại lơ mắt nhìn chúng tôi. Ông ta chia hai chục người làm năm tốp, mỗi tốp bốn người nói. Các anh sẽ vào ở từ buồng một đến buồng năm. Ông ta dẫn tôi và ba người nữa về buồng giam số một. Đó là buồng giam hình ống rất dài và rộng. Trên tường, buồng giam là hai dãy cửa sổ, có những cái chấn song sắt to tướng chạy san sát. Đứng trong buồng giam, tôi cứ ngỡ mình đang ở trong thân một chiếc máy bay chở khách. Chỗ nằm của phạm nhân gồm bốn dãy sàn lát đá hoa chạy dọc theo chiều dài buồng giam. Hai sàn dưới thấp và hai sàn trên cao bằng một tầm bới. Bộ trưởng bộng một đâu? Ra nhận phạm nhân mới rồi sắp xếp chỗ nằm cho họ. Vẫn ông cán bộ trực trại lên tiếng. Dạ. Bộ trưởng ngồi tranh vinh trên đầu tầng hai trả lời và nhảy xuống đất đánh đột như con thạch sùng trượt chân ngã. Đấy, giao tranh bốn người. Trực trại nói xong liền quay gót. Ông ta dẫn số phạm nhân mới còn lại sang các bộ khác. Đợi ông ta đi khuất, buông trưởng lừa chúng tôi một cái hất hàm. Ngồi xếp xuống xó kia. Cho đến ta dài giọng kia có phải thằng nghĩa không? Tôi giật bắn mình, ngước mắt nhìn và không biết nên vui hay buồn. Gã buồn trường chính là thuồng chó, đồng hương của tôi. Thuồng chó tiến đến gần nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng thoáng chút vui mừng. Thằng em dài, gặp mày quen mà chẳng hỏi han đến một lời sao, hãy lưỡi mày ruột vào cổ họng rồi. Tôi búng, em, em không ngờ anh em mình này gặp nhau ở đây anh ạ. Thuồng chó chua chát nhét mép. Thằng em ạ, cứ phạm tội thì sẽ gặp nhau ở trong trại cài tạo thôi. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ. Có lẽ anh ta nói đúng. Trong đám phạm nhân cũ ngoài sân kia, tôi đã nhận ra ít nhất hai chục khuôn mặt quen thuộc, từng giao du ngoài xã hội, mà không thể coi đó là những cuộc gặp gỡ tình cờ. Nếu tôi không gặp tuần chó ở trại cài tạo A, thì tôi sẽ gặp ít mèo ở trại cài tạo B, hoặc y lợn ở trại cài tạo C, vân vân. Tóm lại, đó là tội phạm thì chắc chắn sẽ được hội ngộ tại một nơi gọi là trại cải tạo. thọt cái tuần chó thay đổi thái độ vồn vã bảo. Thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho nó giả người, mày leo lên chỗ ta mà ngồi. Rồi anh ta bánh tia mắt hám dọa và mấy phạm nhân đang ngờ ngác như gà lạc mẹ, giọng dọa dẫm. đây mấy thằng kia, ngồi yên một chỗ nha, thằng nào đi lại loạn quảng tao đánh quay cẳng. Anh ta chưa dứt lời, mấy người kia dối giết vâng dạ Chỗ nằm của thường chó sát đầu hồi, được trang trí loè loẹt bằng hình các cô gái mặc bikini, cắt ra từ một tờ báo nào đấy. Anh ta vui vẻ pha trà, thái độ ân cận như anh trai lâu ngày gặp lại đứa em nhỏ. Giót nước vào trước chén duy nhất, tờ bồn ngụm nhỏ, thường chó đẩy chén nước sang phía tôi, nói. Nào uống nước đi, coi như mày gặp may vì đã quen biết tao từ trước. Tôi tự tin đoán chén nước tờ bồn ngụm thật lớn, nước trà đặc đánh suýt nằm của hồng tôi tắt nghẹn. Thuồng chó cười ha hạ, <cười> mới có thế mà đã nhanh mặt nhíu mũi thì làm sao mày chịu nổi những khổ cực sắp tới đây? Em Châu nước trà đặc tới ngày bao giờ? Rồi mày sẽ quen thôi. Mày có bao nhiêu thời gian để uống trà đặc? Tôi ngơ ngác không trả lời. Thuồng chó nói cho rõ hơn. Mày đi mấy năm? Ba năm anh ạ. Thuồng chó khịt mũi trùn môi. Cuốn nhanh về nhà thôi. Tôi bẩn thản nhìn thuồng chó với dòng điều này. hắn là án tù của anh ta rất dài. Thuồng chó ngạc nhiên hỏi. Mày hay về quê mà không biết chuyện của tao à? Không, thế tại sao anh lại phải vào đây? Chỉ tại con chó. Tuồng chó cụp mắt ngắn ngầm nói. Con chó. Đúng. Tại con chó. Hôm ấy tao sang làng bên, bắt trộm chó. Gặp ngay một con đồ đờ. Tao bèn trói nghiến, nhét ngay vào bao tải. Đang định về thì tao thích cửa nhà mở hé, bèn quay lại chui vào. Không ngờ thằng chủ nhà phát hiện, thằng này thính tai. Giữ như chó béc dê. Nó lao đến, nện tao một gậy. Tao tránh khỏi cú đòn, răng được gậy và thế là nó ăn một cú vào đầu. Năm thằng cẳng. Thế đây, có phải là tại con chó không? Nếu con chó nó giữ, tao sẽ không bắt được nó. Nếu không bắt được nó, tao sẽ không dám chui vào nhà để ăn cắp. Và tất nhiên là không xảy ra chuyện đánh người. Thằng đó thế nào? Xuyết chết. Dòng thuần chó run run, may cho nó và cũng may cho tao. Nó mà ngoẹo. Chắc chắn ta bị sửa cán bịt mắt Rồi thuần tró ngẩn người Như đăng hình dung lại tội ác Đã phạm phải trong quá khứ Mãi sau Anh ta mới trở lại trạng thái ban đầu Vỗ vai tôi Bảo Mày mới đi tù lần đầu Chắc chắn còn nhiều bỡ ngỡ Thôi Gia nhập nhóm của tao Đảm bảo mày sẽ không bị thằng khác bắt nạt Chó má thật Tôi chua chát nghĩ thầm Bị bắt đi tù cũng bị băng nhóm Và tù lại được dù dê gia nhập băng nhóm Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy việc gia nhập băng nhóm tuần chó rất có lợi. Anh ta ở tù đã lâu, chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm để tôi học hỏi. Qua tìm hiểu tôi được biết, băng tuần chó gồm có sáu người. Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau và phạm nhiều tội khác nhau. Điểm chung gắn kết họ là mức án tương đương, và vào trại gần như cùng một thời điểm. Án quá dài nên thời gian đầu họ sống bất cần đời, không thèm quan tâm tới ngày về. Họ sẵn sàng gây gỗ đánh nhau với tất cả các phạm nhân khác. Không ít lần họ phải súng bệnh xá chạy để điều trị vết thương, mà cũng không ít lần họ ôm chăn chiếu vào nhà kỷ luật vì gây thương tích cho người khác. Dần dài mọi phạm nhân khác đều kiêng rẻ băng nhóm thuồng chó, chúng truyền tay nhau. Tránh xa mấy thằng tù lâu án dài ấy ra, kèo mang vạ vào thân. Những thông tin đó khiến tôi vui mừng tột độ. Không mừng sao được tôi là một thành viên trong nhóm thuồng chó, sẽ không có đứa nào dám mất nạt tôi. Cơm tối xong, những phạm nhân cùng buồn liền lăn ra ngủ. Ngủ là cái cách tích lũy sức khỏe tốt nhất. Bởi ngày tháng lao động, còn dài ràng dặc Tôi vẫn ngồi thẫn thờ bên hàng chấn xăm cửa sổ. Tiếng côn trùng già dích gợi cho tôi cảm giác vừa quen, vừa lạ. Âm thanh đó nôi tôi về dĩ vãng trẻ thơ trong trắng và tinh nghịch. Hình ảnh những đứa bạn thân thiết cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Hùng gấu đã chết. Bản thân tôi Không được nhìn mặt nó lần cuối Điều đó luôn làm tôi dây dứt Thế một điều ân hận cứ thôi thúc rằng xé trong lòng tôi Là việc về quê không sang thăm hỏi hồng Dạo nọ Ngày đó tôi thật tồi tệ khi đóng cửa Thả hồn lơ lửng cùng khói ma túy Liệu hồng có biết việc này không Và thằng giật nữa chứ Tôi biết nói gì đây nếu hai đứa tôi chạm mặt Hình ảnh tiếng trồn hiện lên Cuối cùng Tôi nghĩ tới nó là tôi đã thấy căm hận Đến tận xương tủy Tôi hứt sao mình đổ sức bè trấn song họ quét thùng bức tường dài. Tôi hức mình tìm được tín trồn trong biển người mênh mông. Tôi sẽ đánh cho nó bỏ lê ra đất, tôi sẽ bắt nó phần lại lục ngoài văn xin. Rồi tôi sẽ cất đứt hai gân tay để nó chừa thái ăn cắp của bè bạn. Chừng ấy ý nghĩ và hình ảnh đào lộn quay cuồng, khiến đầu óc tôi muốn vỡ tung Đến giây khuôn lộ cột lôi tôi về thực tại. Mũi tôi cọ giam giáp vào chỗ gì của trấn song sắt. Thằng giật đứng sừng sững trước mặt tôi từ bao giờ, trông nó rất tự tin với cậu tiểu lên khoác trên vai. Giọng nó nhẹ nhàng luồn qua song sắt. Cậu có khỏe không? Tôi giả vờ ngáp dài ủe hoài đáp. Chào cán bộ, tôi khỏe. Nó cười buồn. <cười> cậu muốn tạo khoảng cách với tớ à? Tôi nghĩ cán bộ không muốn nhận thằng bạn cũ này. Xin lỗi, lúc đó đông người, mà lại tớ đang phải làm nhiệm vụ nên không thể hỏi thăm cậu. Chứ thực ra tớ ngóng cậu gần nửa tháng này. Mỗi khi có chuyến xe tủ, cho tăng giật ngưng mặt, hình như nó hối hận vì đã lỡ lời. Sự kinh ngạc khiến tôi quên mất thân Phật, cũng như cách xưng hồ. Mày, mày đã biết là tao sẽ lên đây? Không còn cách nào khác thằng giật buộc phải gật đầu thừa nhận. Ờ, tôi đã được báo trước. Thế là những lời nói lấp lửng của bố của chị Hà và Tuấn hôm kết thúc phiên sự đã trở nên rõ ràng. Tôi đúng là một thằng ngu mới không lập tức nhận ra điều đó. Bà bất đức cứ trào dâng trong lòng. Tôi có nên khóc than không? Thua thầy một vạn, không bằng kém bạn một ly. Tôi ý thức mình là một kẻ xấu xa. Tôi luôn tránh mặt những đứa bạn cũ học hành thành đạt, như một con mèo. Sau khi đi bậy, tôi tìm cách che đẩy những đam mê bệnh hoạt và những việc làm bẩn thiểu. Hình như trong tâm trí tôi vẫn còn một chút dĩ diện. Bố mẹ ơi, chị ơi, tình thương của cả nhà sao giống lưỡi dao khiến tâm hồn tôi dỉ máu? Tháng trước, lần đầu tiên, sau nhiều năm lạnh nhạt, bố rủ mẹ cùng về quê. Lúc đi viếng mộ ông mà nội, bố mẹ tiền cờ gặp một thanh niên đang lúi húi nhổ cỏ. Nó ngoành lại, nhèn cười thân thiện. Cháu chào cô chú ạ. Cả bố lẫn mẹ đều ngỡ ngàng nhìn nó rồi nhìn bộ cảnh phục của nó. Giật đi hả cháu? Cháu, cháu là công an à? Vâng, cháu mới xung phòng đi công an vũ trang hơn năm nay, cô chú ạ. Cháu đang làm việc ở đâu? Cháu đang cập đắc ở trại X. Cách cô chú chừng trăm cây số thôi. Cháu làm ở trại cây tạo ích à? Mẹ gần như reo lên, rồi mẹ quay sang hỏi hội ý với bố. Lát sau, mẹ nhường bố quyền phát ngôn. giờ này, cô chú để nhờ cháu giúp một việc. Vâng, cô chú cứ nói, nếu giúp được cháu xin sẵn sàng. Vậy là mọi thói hư, tật xấu và tội lỗi của tôi. Lần lượt trôi tuột khỏi miệng bố. Nghe xong, thằng giật buồn giàu lên tiếng. Ôi cháu không ngờ nó lại hư đốn nhanh thế, cháu ạ, chú chỉ lo nó lại học thêm nhiều máy khóe thủ đoạn của bạn thù, nếu thế thì hỏng, nếu thế rất khó trở thành người lương thiện. Mẹ không còn giữ nổi kiên nhẫn nói trên ngang, cháu thầy cô chú trông non bảo ban động viên nó trong thời gian cải tạo được không, hãy giúp đỡ nó trở thành người tốt cháu nhé. Dù đó nó là việc của cháu phải làm, tăng giật thoáng bối rối, nhưng cháu cũng quên biết tay để xin cho nó lên chỗ cháu công tác, cháu yên tâm cô chú sẽ tìm được người lo việc này. Người giúp được bố mẹ chỉ có thể là Tuấn, dòng thằng giật vang lên rảnh dọt Chiều nay ta thấy cậu ngồi ăn cơm cùng nhóm thuần chó. Hãy tránh xa các nhóm người đó. Kẻo sau này có muốn hối cũng không kịp đâu. Thôi, tớ phải đi tuần đây. Khi khác chúng mình sẽ nói chuyện lâu hơn. Tớ loạn trọng, khuyệu chân quỷ gối. Ông trời ơi, con có lỗi với ông ngàn vạn lần. Con có lỗi với ông, con đã trách móc ông một cách vô căn cứ. Nhưng ông ơi, loài người là như vậy, mỗi khi gặp chuyện trái ngang, họ lại lôi ông ra để mà trách mà hờn. Ông trời ơi, tại sao những lúc con buồn, cha mẹ không biết, con lo, cha mẹ không hay, cha mẹ chỉ chăm chăm can thiệp, sắp xếp cuộc đời con, theo ý của cha mẹ, đã không giữ thể diện cho con thì chớ, cha mẹ còn bố trí tầng bản thân, làm bà mẫu cho con. Ông thấy chưa, nó vừa giáo huấn con đấy, chào, lời giáo huấn sạc mùi đe nẹt? Không còn cương quyết phản kháng đến cùng Con không phải là trẻ con Con muốn tự do làm theo ý của mình Hai chiếc tự do Bỗng hóa thành cánh chim chật trần bay lượn trong ý thức tôi Tuồng chó nhẹ nhàng như một bóng ma Đến bên tôi từ bao giờ Anh ta vỗ vai hỏi Mày nghĩ gì Mà mặt mũi cứ đần ra thế Tôi từ tốn kể lại mọi chuyện Anh ta nhếch mép cười. cười Kể cũng lạ Nhiều thằng mang bố mẹ thương yêu Quan tâm thì không được Nhiều thằng được bố mẹ chăm sóc nâng niu thì lại dừng dưng như không Em ghét phải sống theo định hướng của người khác Tôi hăng hái nói để trút hết bực dọc trong người Em sẽ dãy ruộng Để thoát ra khỏi cảnh sống ngò bó Hình như khả năng dưới nặt của tôi kém Nên thuần chó không hiểu rõ ý Anh ta đực mắt nhìn tôi hồi lâu Rồi hỏi Mà đây trốn trài à Câu hỏi của tuần chó vô tình khơi trong óc tôi một ý định Tại sao lại không dám Cô sống tù tội đâu có hợp với tôi Vâng, em cũng vừa tính đến với nó Tuông chó lấm lét đào mắt bốn bề rồi hạ rộng. Trại này khó trốn lắm. Em đã quyết rồi, họ cứ dành ra là em trốn. Mày đừng từng bờ, tuông chó biểu môi. Lúc phạm lao động ngoài đồng, công an vũ trang canh trừng chặt chẽ lắm. Thỉnh toàn họ là đều rách một lần. Khó trốn lắm em ạ. Tôi tiêu nghỉu cụp mắt, hỏi. Chẳng lẽ không trốn nổi sao? Cao mặt tính toán một lát, cho tuông chó vui vẻ hẳn lên. Tao vừa toán nghĩ tới một người. Mà thôi. Để tao nghĩ thật kỹ rồi sẽ bày cách cho mày trốn thoát Còn bây giờ đi ngủ đi Khuya lắm rồi Hoàn đã nào tôi kéo áo thuồng chó Thằng giật đã biết em nhờ bọn với anh liều các cán bộ khác có biết không? Chẳng có chuyện gì qua nổi mắt họ đâu Nếu em trốn thoát họ sẽ truy hỏi anh Em chỉ lo sẽ làm liên lụy đến anh Chuyện mặt tao rất sợ Nhưng em cứ ngại ngại Vậy thì chúng mình tách nhóm Có điều phải làm ở Mỹ để mọi người Cùng biết tao và mày không còn quan hệ với nhau Gió thổi mạnh như du các phạm nhân ngủ trong giấc hơn. trước bóng điện sang trắng, hắt lên tường, hai kế đầu đang kề sát, một cái nói, một cái nghe, và hai cái ngật gù tỏ ra rất tâm đắc. Giữa chiều hôm sau toàn bộ mấy giới nhà im phăng phát, những cơn gió mắt dường như muốn tránh cái nắng ngài gắt. Nhất định không chịu ghé qua. Nắng như đổ lửa xuống mái ngói lì lợm, những cái xà gỗ hoàn mình chống đỡ kêu lách tách. Những cánh cửa sắt đóng y mỉm, tất cả phạm nhân của trại cài tạo đã chìm nghềm trong giấc ngủ trưa nặng nhọc. Bao nhiêu người là bấy nhiêu thế nằm, nằm nghiêng, nằm ngựa, co chân, duỗi tay, trải đầm đìa như đổ nước lên người. Gương mặt họ nhăn nhó, hai độ mũi phập phòng hết những luồng không khí nóng vào phổi. Bất tình đình, tiếng la hét bút lên, lách qua mái ngói. Tiếp theo là tiếng đấm đá huỳnh huỳnh, tiếng bắt đĩa vỡ loàng soàng. Rồi một tiếng súng nổ đoành, khiến những âm thanh kia chấm dứt. Khâu gian nên tĩnh đứng trong một giây. Tất cả bọn nhân đều bật dậy ngơ ngác nhìn nhau dò hỏi. Một giây yên lặng trôi nhanh, các buồng giam trở nên nổ nào hỗn náo, từng đám người bám kín song sắt ngó ngó nghiêng nghiêng, số khác chậm chân bèn áp ngực vào lưng người phía trước, nhao nhao hỏi: "Buồng nào đây? Buồng nào có đánh nhau đây?" "Buồng 1, buồng 1 của tụi chó." "Ai giả thằng nào liều mạng thế nhỉ? Không sợ tụi chó đánh cho mềm xương?" À? hai cánh cổng khu giam giữ mở toang, cán bộ quan giáo và vũ trang tuôn vào như nước lũ. Một số vừa chạy, vừa vội vàng mặc áo, ai đấy đều tỏ ra bực bội. Cán bộ trực ban nuôi miệng thúc giục, nhảy cái chân lên, mở cửa buồng lôi chúng nó ra đây. Mẹ kiếp, làm ta mất cả giấc ngủ trưa. Bằng các động tác thuần thục mà phạm nhân thường gọi đùa, là võ thể dục, mấy công an vũ trang không gặp khó khăn khi tách tôi và thằng chó đang quấn chặt lấy nhau. Họ mẹ quạt tay chúng tôi ra sau lưng. Hai người sốc nách, hai người đi theo giải trường, họ lôi chúng tôi ra phòng trực ban nằm ở cổng trại. Đến nơi, đầu gối họ thúc một cú đúng mông, tôi ngã lộn nhà vào góc tường. Ở góc đối diện, tuần chó cũng bị một cái đầu gối vào đít. Xung quanh chúng tôi cán bộ vây thành một vòng tròn. Họ khoanh tay trước ngực gồm gồm nhìn chúng tôi. Hai người vừa sốc nách chúng tôi thì xoa tay dối rít như muốn trà sạch bụi bặm. Phất là tất cả cán bộ, tuần chó nhìn tôi giết to. Mãi con chó! ta sẽ mất mắt mày. tôi khi khỉnh đáp. ha thế à, có giỏi làm luôn đi. một công an vũ trang trẻ mang chỉ hai ngón tay sang hai phía mắng. cầm ngay. vẫn dám chửi nhau trước mặt một tao hả? thấy cần rồi cuối hả? đoàn công an nó rút rồi cúi đánh xoạc, dơ cao, trực bổ xuống. dừng tay lại. mày lệnh vừa buông, lập tức cánh tay công an nó cứng đờ như hóa đá. ông cán bộ trực chạy khệnh khẳng bước tới. không được phép đánh người. đánh người là vi phạm quy định. ông ta quay sang lừa chúng tôi. lão tuyết. Cán bộ thực dài dít qua kể rằng, trong khi mọi người đang gắng sức lao động cải tạo thì chúng mày đã đánh nhau, gây náo loạn buồn giam. Ông ta tiếp tục ra lệnh cho cán bộ dưới quyền. tống chúng nó vào nhà kỷ luật đúng hai tuần. Đến lúc hết hạn, xem chúng nó có đánh nhau được nữa không?